bốn trăm mười một bốn ảnh liên thủ thần uy phá tự do thông linh kim cương lao vách tường xa dù tổ bị thừa dịp phở dễ đổm tốc độ chậm lại trong nháy mắt khống chế được viên ma hợp thành kim cương lao vách tường lập tức đem phở dễ đổm chạy thoát đứng lên nhanh phong ấn phở dễ đổm giới ca hét lớn bắt vĩ gì nụ gì kỳ mực nước phân thân xuất hiện tại lao lung ở giữa ôm lấy phở dễ đổm ba giây ta xem n g ư ờ i là tranh thủ không đến ba giây phơ d ễ đ ồ n hai tay ngưng tụ ra một viên bề ngoài phơi bảy làm sắc che lấp hát sắc văn lộ cự đại dạ xẻng gẳng tiên pháp từ đ ồ n chân vị hoàn x o ẹ n cái này một viên từ đ ồ n dạ xẻng gẳng trong nháy mắt nhất thời đem viên ma phong ấn lại mất đi viên ma lực lượng lao lung căn bản là yếu ớt vô cùng c ử a ra lao lung sau đó một đạo khổng lồ c h ù m tia sáng kiếm mánh b ổ về phía bát vĩ kỳ nở bể ẹ c h â n độn nguyên giới bác ly thuật nổ kỳ hít sâu một hơi hai tay mở ra một cái hình lập phương khuyết tán ra trong nháy mắt bao trùm ở khổng lồ t r ù m tia s a n g kiếm đoan ở dịch thần lập tức giải khai lưu tinh hệ thống đã không c ó trọng lưu tinh hệ thống phở dễ đ ồ n tốc độ nhất thời tăng lên rất nhiều đoan ở tại bị trần đ ồ n bao trùm phía trước sông đi ra ngoài đừng nghĩ đi được dễ dàng như vậy xạ rủ tô bị hai tay kết ấn để xuống đất từng cái nham thạch to lớn thủ đem phở dễ đ ồ n thân thể cho trói buộc chặn thực sự là phiên phức chúng ra trọng nham chi thuật tốc độ chậm nhiều lắm dịch t h â n thở nhẹ thở ra một hơi cả c ạ xỉ xạ rủ tô bị hét lớn ẩn giấu tại nhẫn giả liên quân ở giữa căn bản không bị người chú ý cả c ạ xỉ lập tức mở ra m ả n dễ kỳ ổ xạ d ì n g ằ n g không song dịch thân sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi nhảy ra phở dễ đổm nhưng này dạng thứ nhất phở dễ đổm nhưng là bị thân là mạnh mẽ cắn nát thân uy độ chính xác vẫn là phóng thích tốc độ đều so với lần trước cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần người này thật không hổ là thiên tài dù cho không phải ủ chỉ hạ gia nhân lại có thể đem tả luân mắt vận dụng đến ủ chỉ hạ gia người đều chỉ có thể mức ngưỡng vọng vẫn duy trì tiên nhân sủ cả củ kiểu mẫu dịch thần liếc mắt một cái cả cả xỉ tay trái ngưng tụ ra một viên dạ s e n xhù dị kèn phong qua đi người đối thủ là chúng ta xạ rủ tô bỉ ha mồm phun ra một cỗ to lớn hỏa diễm bao trùm ở dạ s e n xhù dị kèn bên trên cũng trong lúc đó bên người của hắn còn xuất hiện bốn cái ảnh phân tư cách đừng phun ra của nước nham thạch cơn lốc cùng thiểm điện cản lại dạ s e n hù dẹn kèn thổ độn mỏm đá quyền thuật nô ký một tay biến thành nham thạch to lớn thủ đánh phía dịch thần phanh dịch thần hai tay chặp lại thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài rơi xuống ở trên sa mạc dịch thần mã bị các lộ huy chữa nữ sắc mặt đại biến hoa dung thất sắc bắt đi muốn một mình hắn đối mặt nhiều như vậy cái ảnh vây công thật sự là quá miễn cưỡng làm thay mặt bà bà muốn đi hỗ trợ nhưng đã khôi phục như cũ gì n ụ gì kỳ lại cản lại nàng nói lên cao đoan cường giả bốn đại nhận thôn cộng lại thật sự là so với xa ẩn nhiều nhiều lắm đừng cho hắn cơ hội thở dốc nổ kỷ kinh nghiệm rất phong phú ở đánh rơi dịch thần trong nháy mắt lập tức bù vào một cái hoàng t u y ế n triều mỹ g ụ c xạ rủ tô bị ánh mắt nhìn về phía mẹ tờ g u m i nàng đứng vị trí vừa lúc là đối phó dịch thần tốt nhất vị trí đến cực hạn xạ ổn mệ tờ rủ mì ánh mắt giếng nước k i ế n tĩnh khiến người ta hoàn toàn đoán không ra nàng giờ này khắc này đang suy nghĩ gì dung độn dung nham quái thuật đi chưa xong tiến nhập tiên nhân s ủ cả củ kiểu m â u hắn đối với các loại thuật chống lại năng lực rất mạnh nổ kỳ một kích chỉ là để hắn đau nhức m à thôi còn không gây thương tổn được hắn lần này mới có thể thành đi ngại lẩm bẩm nói chủ nhân đại nhân c ủ a dỗ xì đồng tử lóe ra bức người hồng quang một cô hát sắc quang trụ phóng lên cao ở dịch thần gặp nạn cái kia phút chốc nàng trực tiếp tiến nhập hoàn toàn giải phóng hình dáng hình thái cái này một loại cha nz ở tha uy ngay cả chính cô ta đều hoàn toàn không khống chế được cái gì giá cả chỉ cảm thấy thấy hoa m ắ t bụng dưới nhất thời t ê dần luôn luôn lấy tốc độ tự hào hắn cư nhiên bị c ủ a dỗ xì một q u y ề n đánh bay ra ngoài cụt r ồ xỉ cố nén cùng với chính mình ý thức sắp mất khống lập tức vọt tới vỗ cánh bay qua đừng nghĩ qua đây nổ kỳ ha mồm phun ra từng đạo nhọn nham thạch xạ kích đi qua cụt r ồ xỉ thân hình không lùi mà tiến tới lấy càng thêm tốc độ tiến lên một tay vung về phía trước một cái một đạo ánh sáng màu đen đem hết thể nham thạch xé rách thổ độn thổ lưu bích nổ kỳ hộp ra một đạo thổ lưu bích nhưng trong nháy mắt đã bị hát sắc quang trụ xé rách rơi nổ kỷ thân thể cũng bị hắc sắc quang trụ cắn nuốt hết ở cao tốc phi hành thuật bên trong cô dí rỗ xỉ hoàn thành đây hết thệ căn bản không có chút nào dừng lại hóa giải nổ kỷ ngăn trở đồng thời nàng đã tới dịch thần trước mặt mở ra hai tay tạo thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen đem chính mình cùng dịch thần hoàn toàn bảo hộ ở trong đó cương đại dung dịch bao trùm ở hắc cầu bên trên toát ra một loạt khói trắng nhìn ra được hắc cầu đang ở hòa tan bảo ngay cả sở xạ nụ đều có thể hòa tan d u n g độn có thể không phải đùa g ỡ n đem bọn ngươi một lần quá phận giải hết vừa rồi thi triển thế thân thuật tránh ra cụt r ổ xì một kích nổ kỳ bay đến quả cầu ánh sáng màu đen phía trên mở ra trần độn đem dịch thần cụt r ổ xì ngay cả cùng quả cầu ánh sáng màu đen cùng nhau bao trùm ở trần độn lực phá hoại so với bất luận cái gì thuật đều muốn đáng sợ trực tiếp phân giải thành nguyên tử p h â n tử coi như là đầu đạn hạt nhân cũng không sánh nổi người này phiền thoái cựu vĩ ngưng mắt nhìn mở ra trần độn nổ kỳ bốn ảnh liên thủ cộng thêm một cái nắm giữ mản d ễ kỳ ưu r a hỏa ở một bên đánh phụ trợ hắn có thể thắng mới là lạ nhìn một màn trước mắt trước kia cựu vĩ nhất định sẽ nhìn có chút h ả hê nhưng hiện tại hắn lại không cao hứng nổi xù cả cụ lời nói lần nữa trong lòng của hắn nổi lên tự do cùng tôn nghiêm sao cựu vĩ đôi mắt đóng lại v i thu hóa đạt được điều thứ ba vĩ một người đối kháng ở hai cái gì n ụ gì kỳ nàng trợt phát hiện chính mình bên ngoài thân không chín huyết hồng sắt chả cờ dạ sinh ra biến hoa lớn ba cái đuôi biến mất không thấy thay vào đó là vàng trói lọi hiện ra từng viên một câu ngọc c h ạ cờ dạ áo khoác hưu biến h o a này trong nháy mắt hoàn thành mà bị hai đại nhân trụ lực liên thủ ngăn cản mã bị trợn tại chỗ biến mất tốc độ nhanh để trước mặt hai cái gì n ụ gì kỳ đều tới không kịp chặn lại Ruchika! cẩn thận bị c ụ ộ c rổ x ì đánh bay ra cả đứng dậy h é t lớn cái gì s ủ chỉ cả hơi biến sắc mặt mạ bí lặng yên trong lúc đó xuất hiện tại trước mặt nàng một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài dù sao cũng là lớn tuổi bản thân cũng không phải lấy thể thuật tăng trưởng tốc độ phản ứng đương nhiên là không lớn bằng lúc trước a hắn chú ý lực đều tập trung ở dịch thần trên người có thể phản ứng kịp mới là lạ cầu thả cầu vợt tốt